Đồng thời trong đầu phân tích cực ngành trả ý nghĩa cái chết của lương viện đạo. Đồng người là thật hay giả, năng dùng đồng thuật thì có thể phân biệt được. Không sai. Cho nên đường viện đạo chắc chắn là đã chết rồi. Lâm Bắc Thần đã giết chết lương viện đạo. Trong xã hội loài người, đây tuyệt đối được coi là một chuyện kinh thiền động địa. Cái này có thể chứng minh thành ý của Lâm Bắc Thần hay không? Chưa chắc. Nhưng ít nhất có thể chứng minh hắn là một kẻ điên. Một kẻ điên nói ra lời rẽ như chúng ta cùng nhau liên thủ phá hủy hệ thống tín ngưỡng chính thần của đông đạo Trần Châu Đại Lục là hợp tình hợp lý. Cho nên những gì được nói đến trên hồ sơ tình báo của hải tộc, Lâm Bắc Thần là một tên não tàn, đại khái cũng có lý. Bởi vì chỉ có não tàn mà có thể không tính toán bất cứ giá nào mà làm rất nhiều chuyện khiến người khác không thể tin được. Nhưng trên thực tế, đây không phải não tàn mà là bởi vì trong lòng của hắn có một logic dích chỉ thuộc về bản thân hắn, người khác không thể nào hiểu được. Điều này rất là thú vị đấy. Người đã giết một vị tình chủ, còn có thể có chỗ đứng trong triều huy tại thành sao? Nàng vẫn trịch thượng nhìn xuống Lâm Bắc Thần như vậy. Đột nhiên nàng cảm thấy mình có chút hiểu được câu nói. Chúng ta là cùng một loại người kia của Lâm Bắc Thần. Quả thực là có một loại khí tức quen thuộc. Một loại ký tức nàng vương bốn vừa chán ghét. Nhưng nàng cẩn thận trẻ giấu cảm xúc của mình, mặt không biểu tình. Lâm Vác Thần mỉm cười nói Ta không những có thể có chỗ đứng trong triều huy đại thành, mà còn có thể dừng huỳnh gọi để với Cao Thăng Hàn trở thành thần tượng của đám võ giả trong toàn bộ triều huy đại thành. <cười> Thế nào? Có phải cảm thấy ta là thiêu Điền rất mạnh mẽ không? Nhưng mà người giết Cao Thăng Hàn thì có thể chứng minh cái gì đây chứ? Thiếu nữ xà lăn tiếp tục nhìn xuống. Trong giọng nói của nàng vang theo sự mỉa mai không chút che giấu. Chứng minh là ta cả gan làm loạn. Chứng minh ta là một kẻ điên. Chứng minh chúng ta là cùng một loại người. Chứng minh ta muốn làm một vố lớn. Không chỉ là nói xuông mà thôi. Chuyện có thể chứng minh thật sự là quá nhiều. Thân hình của lâm bắc thần cũng chậm rãi đời lượng lên, vượt qua thiếu nữ xe lăn. Một cái cuối đầu Cuối đầu nhìn xuống Mặt đối mặt nói Thiếu nữ Người là người thông minh Có thể sánh ngang với ta Không nên hỏi loại câu hỏi rác rưỡi Không có chút dinh dưỡng này Ta đã thể hiện thành ý của mình rồi Bây giờ người chỉ cần trả lời ta có muốn hợp tác hay không là được Trong giọng nói Đã có một chút không kiên nhẫn Ánh mắt của hắn trở nên Có chút phấn khởi và dao động Thiếu nữ xe đàn liền run lên Lập tức ý thức được Thông tin trong tình báo liên quan Tới việc lâm bắc thần là não tan nhiều biết trước kia của mình Về hắn có thể có chút sai lầm Đầu óc của hắn Có lẽ thật sự là có chút vấn đề Hơi trầm mặt một lúc Thiều nữ xe lăn gật đầu nói Người nói ý tưởng cụ thể Của người xem Sau đó nàng điều khiển xe lăn Chậm rãi lên cao Lại vượt qua lâm bắc thần một cái đầu Lâm bác thần cười khúc khích trong lòng ngoài mặt thì bình tĩnh, lựa chọn sáng suốt. Hắn tiếp tục bay lên, vượt quay theo nữ xe lăn một cách đầu, liệt xéo xuống nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản, không nên động đến triều huy đại thành. Tất cả căn cơ của ta đều nằm ở nơi này. Người có thể rút quân là tốt nhất. Nếu không thể rút quân thì vây mà không đánh. Sau đó thì sao? Theo nữ xe lăn, hai tay đan xen trước ngực, khoe miệng trước đường tụ cười nhàn nhạt nàng điều khiển xe gần tiếp tục bay lên. ông dùng thản nhiên là một lần nữa vượt qua lâm bắc thần một cái đầu. sau đó tốt nhất người có thể nói cho ta biết một số tình báo liên quan tới thuật sĩ của nhân ngư tộc, cùng với phương pháp phá hoại đại trận bình quyền truyền thống của hải tộc, phối hợp để tàn diệt chết mấy tên thuật sĩ hải tộc, phá hoại đại trận vận binh. lâm bắc thần công phụ sư tường hoạ nói. khi câu này nói ra, hắn đã bay lên đến chóp đỉnh. Đỉnh đầu chạm vào chóp đỉnh của đại trướng San Hô. Tiếp tục. Tiếng lưu xe lăn cũng lên tới đỉnh. Hai người ngây ngất, đầu gần chạm vào máy vòm, nhìn chăm chăm vào nhau giống như đang đấu mắt. Nếu như không phải sợ kinh động, đến người bên ngoài để lộ ra âm mưu hai người chuẩn bị cùng phe với nhau thông đồng làm bệnh, E trăng đã đột phá máy vòm lên tới bầu trời, muốn so độ cao với trời, bay ra tinh hệ. Nhìn thấy tiêu đứa xe lăn không hề phản bác với những yêu cầu mà mình liên tiếp đưa ra. Trong lòng của Lâm Bác Thần không khỏi cảm thán một tiếng. Hai tộc chính đã có tố chất cao nhưng vậy cũng không trở mặt. Nếu chỉ hắn là tiêu đứa xe lăn e rằng sớm đã đập nát đầu chó của mình rồi. Còn nữa, một khoảng thời gian rất dài tiếp theo đây người ở trong bóng tối giúp ta nhất định phải đảm bảo Triều Huy Đại Thành không bị chiếm đóng. Lâm Bác Thần tiếp tục nói Được. Tiểu đứa xe lăn viêm ảnh rất vui vẻ đồng ý. Điều kiện của ta đã đưa ra xong, bây giờ ngươi có thể ra điều kiện rồi. Lâm Bắc Thần cười khô khích nói. Tiểu đứa xe lăn viêm ảnh búng ngón tay một cái. Một trang sách vỏ sò màu ngọc bích từ trong đó bay tới tay. Lâm Bắc Thần đưa tay tiếp lấy. Phía trên viết là, là cái tiền học rốt Lâm Bắc Thần này, căn bản không đọc được văn tự của hải tộc. Những đường nét kỳ quái giống như con kiến nhỏ, nòng lọc nhỏ. Lầm học rốt, nhìn mà choáng vắng đầu óc. May mà đằng sau mỗi một đoạn văn tự ngắn đều kèm theo với bức họa huyền văn rõ ràng. Là từng trang hình chiếu cường giả của hải tộc giống như chứng minh thư. Trông sống động như thật, giống như là đang chiếu phim. Người ở phía trên toàn bộ đều phải diệt chết. Tiêu đưa xem lan viêm ảnh, liền tiếng nói. Lầm bác thần hiểu rồi. Trên trang sách vỏ sò này, thứ ghi lại thì ra đều đá tên của cương giả hải tộc. Đây là một danh sách quân đối lập. Tiêu nữ Xen Lan hy vọng mượn nhờ tay của Lâm Bắc Thần tiêu diệt hết toàn bộ phân tử đối lập trong quân đội của hải tộc này để bản thân dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ đội quân đổ bộ của hải tộc. Quả nhiên là một kẻ có dạ thầm điên cuồng. Đối với đồng bào của mình cũng không chút lưu tình. Lâm Bắc Thần nhìn vào bên trong danh sách này Không hề có vị cường giả cấp thiên nhân Mang mặt nạ tám lỗ kia Lập tức gật đầu nói Không thành vấn đề Ta thành thạo nhất là giết những tên rùa hải tộc này nhất định phục vụ tận tinh Khiến bọn họ không nhìn thấy được ánh sáng của ngày mai Ánh mắt của thiêu thứ sa tàn lạnh lùng Như lửa kiếm nhìn hắn Lầm bác thần ngượng cung nở đủ cười nói Bình tĩnh Tên rùa hải tộc mà ta nói là bọn họ Không phải sư tỷ ngươi Dùng lông mũi của ta suy nghĩ một chút ta cũng không thể nào mắng ngươi. Dù sao thì cha của ngươi là sư phụ và xương đường của ta. Ngậm mồm. Thương đứa xe đàn chạm đến phải ngược, lập tức quát lớn các ngang đó. Ngươi mà còn nói nhảm thêm một từ nữa thôi. Hiệp nghị của chúng ta trở thành phế vật. Được, được, được. Vậy ta nói nghiêm túc nhé. Lâm Bắc Tần liên tục xua tay nói. Bây giờ ta đi giết hải sản. Ngươi nghĩ cách phối hợp một chút. Ít nhất ngăn chặn một thiên nhân khác trong đại doanh. Đúng rồi, suy chút được quyền mất dự tính ban đầu của ta. Đại trận bình quyền truyền tống của các người đang ở đâu, làm sao mà phá, người dạy tham một chút, được không? thiếu đứa xe lằn mang bao tay phải, ngón trỏ để một lần nữa khẽ búng ra, lại là một trang sách vỏ giò bay ra ngoài, là một bản đồ đơn giản, đánh dấu bà vị trí của đại trận bình quyền truyền tống, đồng thời cũng đánh dấu cho bố cục binh lực của sức mạnh phòng bị. Đây là một số văn tự của hải tộc bằng tính nhận dạng. Lâm Bắc Thần lại không hiểu. Có người, có người phiên dịch hay không? Lâm Bắc Thần hỏi. hở Thiều đứa xe Lan viêm ảnh liền sững sờ. chính là phiên dịch thành văn tự của nhân loại đó mà. Lâm Bắc Thần nói. Không có. Vậy người dụ ta phiên dịch hiện trường một chút đi. Thiều đứa xe lăn trầm mặc bột lát vẫn giảng giải đại khái một lượt. Sau khi giảng xong, Nàng nhìn Lâm Bắc Thần nói, trực cái này ra ta sẽ không cung cấp cho người bất kỳ phương tiện nào, mà không hải thần tiện sẽ ra ràng mảnh bối. Về phần có thể làm được hay không thì phải dựa vào bản thân ngươi Nếu được người không làm được những điều này thì hiệp nghị của chúng ta sẽ trở thành phế thải Mẹ kiếp. Lâm Bắc Thần trong lòng thâm chửi rủa một câu, thật là một nhà đầu rắm thối lạnh lùng và phản nghịch. Đừng thấy bây giờ cười bày ra một bộ mặt thối Sớm muộn cũng có một ngày Ta phải khiến cho người khóc nhận sai Cầu xin ta nhẹ một chút Hắn giờ ngon tay giữa đêm Lại xoa xoa bi tâm Lại vuốt vuốt cho mình Một bối tóc lớn sau đầu Trăn đầy vẻ trung nhị và hình nói, nói Thiếu nữ này Cái này cũng là điều mà ta muốn nói về người Cho nên cứ duy trì tiến độ đi Đừng trưởng thành vật cản Trên con đường tiến lên Quân đệ nhất Mỹ Nam Bắc Hải ta bằng không ta cũng sẽ không chút do dự mà vứt bỏ ngươi chỉ có những người có thể bình đẳng đối mặt với ta mới có tư cách trở thành đối tác trên con đường phản nghịch vĩ đại của ta nói xong hắn xoay người rời đi thiếu nữ xe lăn viêm ảnh nhìn thấy bóng dáng của đâm bắc thần từ cửa chính bước ra ngoài xe lăn chậm rãi đáp xuống mặt đất sự xuất hiện của đâm bắc thần đã giải quyết rất nhiều phiền phức cho nàng còn một câu về cái tiền tiền đảo tản kia Nói rất đúng Sự trợ giúp đến từ kẻ địch Thường hữu hiệu hơn So với sự trợ giúp của bằng hữu thần thường nhất Từ góc độ này mà nói Lâm Bắc Thần chắc chắn Là đối tượng hợp tác tốt nhất của nàng Mục tiêu điên cuồng Mà Lâm Bắc Thần đã biểu tả trước đó khiến cho thiêu nữ xè lằn cảm thấy máu của mình đều đang sôi sục lên Nàng không thể không thừa nhận Cái mục tiêu điên cuồng này Thật sự là có quá sức hấp dẫn So với chấp điểm trong lòng nàng trước đó, thật sự là hùng vĩ hơn rất nhiều. Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn thấy lâm bác thần quay người lại, từng quay cửa bước vào. Trên mặt của thiếu nữ xè nằn hiện ra một tiệc cảnh giác. Vừa rồi quên nói cho ta một tín vật. Lâm bác thần đói, hả? Thiếu nữ xè nằn điên sững sờ. Sao đột nhiên lại ban luận đến những thứ như tín vật này? Sau này, nếu như ta không có cách nào thoát thân, Không thể liên hệ với người của ngươi, chỉ có thể phái tầm phúc liên hệ với ngươi. Tiến vật có thể chứng minh thần phận của nhau. Lâm mắc thần nghiêm túc nói. tiêu đứa giải thần hơi suy nghĩ, dường như đang suy xét dùng thứ gì làm tín vật. Lâm mắc thần ông dùng thản nhiên dẫn dụ nói, tốt nhất là vật thiếp thần của ngươi. Ngươi vừa liếc qua một cái đã có thể nhìn ra được, nhưng lại không có tính đại diện. Cho dù có rơi vào tay của người khác, Cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng bất lợi Đối với người Ví dụ như trầm cài tóc, đai lưng Hay là một góc áo lót chẳng hạn Cái loại ám thị này Đã rất rõ ràng rồi Thêm đứa xe lăn hơi dưa tay lên Đặt trên tóc của mình nói Nhớ cho kỹ Nếu như người thật sự hoàn thành nội dung sơ bộ Của hiệp nghị Diệt sạch những người kia Chờ đêm nay khi người rời đi Nhất định phải là bị trọng thường trong tay ta Lời còn chưa dứt Xoẹt! Một đạo hàn quang bắn thẳng về phía lâm bác thần. lâm bác thần dường ngón tay kẹp lấy, băng băng băng. Một luồng ngọc sắc đỏ thẫm nhảy nhót trên đầu ngón tay của hắn. Là một cây trâm cài tóc hải ngọc màu đỏ nhạt. Trên đó còn tràn cầm mùi thơm của gió biển nhanh nhạt. Chính là thứ được theo nữ xe lằn lấy xuống từ trên tóc. lâm bác thần đặt bền lỗ mũi, nhẹ nhàng hít hà nói. À... Đây chính là hương dầu bôi tóc cùng bị thiếu nữ sự tỷ sao Yêu rồi yêu rồi Người yên tâm Dây hoàn mẫu đơn ừ, Ta nhất định sẽ trọng thường trong tay của ngươi Khiến cho tất cả mọi người đều nhìn thấy Nói xong không đợi viêm ảnh phản ứng lại Các người điên chìm vào dưới mặt đất Thiếu nữ sẽ làn viêm ảnh nghiến răng nghiến đợi Cái tiền não tàn này Một câu nói đã có thể có được năng lực chọc giận nào Đêm dài đằng đắm, không quan tâm giấc ngủ. các Thăng Hàn suốt cả ngày đêm đều đứng ở dưới tường Tây Thành Địch Lâu, giống như Hòn Phạm Phu nhìn về phía đại doanh của hải tộc ở phía xa xăm, chờ đợi cái gì đó. Còn Lữ Văn Viễn, cùng với tầng lớp cao tầng trong quân, rất nhanh sau đó, cũng phát hiện ra một chút mảnh bối. Thế cộng của đại quân hải tộc đã bắt đầu chậm lại rồi. Phía đại doanh ở phía xa đã xuất hiện một trận hỗn loạn. Tiếp theo, là tiếng nổ liền biển không dứt, cùng với âm thanh chiến đấu của cương giả. Tiếng rống tức giận của một số cương giả hải tộc. Chiến đấu hỗn loạn ngắt quãng như vậy, duy trì liên tục cho đến tận lúc bình minh. Còn lúc này đây, tết công của đại quân hải tộc cuối cùng cũng đã rút lui rồi. Các bệnh sĩ biển đỡ đạn tầng lớp thấp liền biển không dứt, giống như thủy triều kia. Trong tiếng thét thủ bình ở phía xa của đại doanh truyền đến, Giống như Đức Thủy triều xuống biến mất và rút lui Binh sĩ của Triều Huy Thành đã ác chiến mấy ngày đêm Trong khoảnh khắc này Dường như có quát mà ngã xuống đầu tương thanh Thở dốc từng hơi Giống như cá chết sống sót sau tài kiếp Nhìn bóng dáng giống như ác mộng Ở dưới thành đã rút lui Áp lực trong lòng của tất cả mọi người cuối cùng Đã bị quét sạch Mặc dù không biết tiếp theo đây Thế Cộng có phải vẫn sẽ đến tai hay không Nhưng ít nhất bây giờ, có thể thờ một hơi thật thoải mái. Trên mặt của đám người, Lữ Văn Viễn cũng hiện ra biểu hiện phức tạp, trong sự quần hoan mang theo vẻ kinh ngạc, kiếp sợ. Bọn hắn biết, lâm bác thần đêm qua đã xuất thủ rồi. Hắn đi xác dụ thật rồi. Một thử nghiệm hoang đường tích cực điểm, còn nước còn tát. Nhưng bây giờ hình như là thật sự có tác dụng. lâm bác thần dường như đã thật sự dựa vào khuôn mặt Quân là áo lượt, ảnh tuấn đến nghịch thiên kết của hắn, khiến cho đại quân của hải tộc lùi lùi bình thật rồi. Cái này, chẳng lẽ, tăng dậm đẹp trai thì thật sự là có thể muốn làm gì thì làm sao? Làm như vậy mà cũng được à? Trên mặt của Cao Thắng Hạn công lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ. Không phải là kế hoạch của Lâm Bắc Thần đã được nhiều ý rồi đấy chứ. Một trận chiến tranh tử thường vô số chỉ dựa vào một gương mặt đẹp trai liền giải quyết được sao? không đúng. bây giờ mà đưa ra kết luận vẫn còn hơi sớm. cũng có thể là lâm đại thiếu xác dụ thất bại thẹn quá hóa giận trực tiếp nổi đoá. long tự tôn bị kích thích khiến hắn bộc phát ra sức mạnh gấp mấy lần, lại một lần nữa đánh duyên đại doanh của hải tộc. Cho nên chờ một chút. hắn ngẩng đầu nhìn về phía đời già. lúc này một thân ảnh bị bấy chục thân ảnh của cường giả hải tộc đuổi đánh giống như bị chó đuổi điên cuồng sông về phía tường thành là lâm đại thiếu cao tăng hàn vừa nhìn qua đã nhận ra thành phận của thân ảnh kia lập tức không chút do dự phóng ra tu vi cấp thiên nhân lập tức ra tay tiếp ứng trong vây hơi thở đã đánh giết một số cương giả hải tộc truy kích thành công ghen đón được lâm bắc thần trở về trên tường thành chỉ thấy lâm đại thiếu toàn thân đều là máu thương thế cực kỳ nặng nhanh Đi địch lầu đại điện, nhanh chóng triệu đại y sư Cao tăng hàn trống to Đang người về quanh lầm bác thần, đồng đoàn xong về phía địch lầu đại điện ở thành tây Không cần lo lắng, ta có thể tự cho mình bú sữa mà. lâm bác thần giải rùa, thốt động khuyên khí thủy hệ Từng đuông thủy hoàn bầu xanh ra trời không cần tiên ném trên đầu bình Không chút do dự cho mình bú sữa đến sành ngắt người Một lúc sau, lầm đại thiếu liền mạnh như rồng như hổ lại là một hảo hán. Sau khi kinh ngạc, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn. Thế nào? Cao Thắng Hán rất mịt mờ hỏi. Tất cả mọi người đều muốn biết kế hoạch xác dụ có thành công hay không. là bác thần khăng khắc cười to, vuốt lên một bối tóc lớn sau đâu, dường dường đắc ý, lấy ra một cây trầm ngọc biển màu đỏ lại nói Nhìn thấy không? Tiến vật định tình đấy, <cười> không phải là tan nổ với các người đâu. Trên thế giới này, chỉ có lầm bác thần ta không muốn hạ cục nữ nhân, chứ không có nữ nhân mà ta không hạ cục được, cho dù là kiếm chi, chấm chấm chấm. Vào thời khắc thèn chốt, may mà hắn phản ứng nhanh, lập tức ngậm miệng, không có đăng ý quên hình, nói trả lời không nên nói rồi. Nhưng mọi người cũng không tóm được ý nghĩa ẩn giấu thực sự, bộc độ gian tình trong đời nói của đầm đại thiếu mà đều bị thông tin phản ứng ra trong đợi đoạn trước làm cho cho phán. Hắn đã hạ cục rồi. Hắn lại thật sự dựa vào quân mặt, đã hạ cục được đại soái của hải tộc, ngừng cuộc vây công của đối phương. Một đêm trăng sáng, quân mặt tuấn tú đầy đuôi quân địch. Đây quả thực là câu chuyện tuyên kỳ, còn hoang đương hơn so với trong đời kịch của thi nhận ngâm ca. Nhưng nó đã thực sự xảy ra. Cao Thắng Hàn có chút hoài nghi về nhân sinh, Mình cứ khẩu tu tuyển nhiều năm như vậy. Một thân tu vi cảnh giới thiền nhân cũng không thể giải quyết vấn đề. lại có thể bị thiếu niên này dùng khuôn mặt đã giải quyết được ư? Ta cần kiếm sát này để làm gì chứ? Đang người tự vạn viễn đều theo bản năng sờ vào mặt mình. Nhìn lại khuôn mặt anh Tuấn tuyệt thế của thiếu điển trước mắt này. Không khỏi có một loại sùng động muốn cho vào lọ đúc lại. Sau khi quan sát càng một ngày sau đó Cuối cùng ngay cả người cẩn thận nhất Như lựu phản viễn Cũng triệt để yên tâm rồi Bởi vì hải tộc vẫn chưa tổ chức lại công thế hữu hiệu Đồng thời tiêu diệt triệt để Số lượng lớn trình sát hồi báo Tinh nhuệ nhất trong thành Đại trận binh nguyên truyền tống của hải tộc bị đánh tan thật sự cao cấp tử thương vô số Thật sự đã thành công đấy Đương nhiên là tử thương vô số Đây chính là ta tự tay giết chết Nếu không phải là tôi bách bảo Qua thực chữa không nổi Những hải sản cao cấp kia, ta đều có thể đem về hết toàn bộ để mang đi ra chợ bán rồi. Sao bà làm được chứ? Đương nhiên là hải tộc đại xoái biềm ảnh giúp ta. Chỉ dựa vào gương mặt này của ta, không hề làm cái gì cả, tuy tiện thổi một chút gió bên gối, nàng liền đem tất cả chuyện cơ mật trong đại doanh nói hết cho ta biết. Không chỉ như vậy, con hứa hẹn sẽ giúp đỡ công việc làm ăn, xuất nhập cảng bán muôn hải sản của ta. Nguyện cung cấp nguồn hàng ổn định Vĩnh viễn, đều đạn, cực kỳ nhiều Nhìn cây trâm ngọc biển này xem Cái này chính là hàng cao cấp Mà chỉ có vương tộc Tây Hải Đình Trần Chính mới có thể sử dụng Có phải là chưa từng thấy qua không Nào nào nào truyền tay nhau mà xem một chút đi Để các người mở mang tầm mắt Ây da Cái này còn cần phải đói sao Đương nhiên là viêm ảnh kia đưa cho ta rồi Các người là không biết đấy thôi Đang phải đòi sống đòi chết, nhất định bắt ta cầm lấy. Ta cũng chỉ đành gắn gượng và làm. Ây da, đẹp trải quá cũng là một cách tội. Trước khi đi, viêm ảnh còn tặng cho ta nửa bài thơ. Nếu mối tình hai người sát son trung thủy, thì hai người đâu cần phải ngày đêm luôn ở bên nhau. Gió thù xương xa gặp nhau trong trời thu, còn hơn vô số gặp tình nhân dưới trần gian. <cười> việt cũng tạm được, tầm ý ta miễn cưỡng nhận lấy lớp bắc thần khoe khoang ở trong quân chính đại điện các chiến tướng của các đại chiến bộ bao gồm tiêu giả nghe thấy liền sững sốt trong ánh mắt đang nhìn vào lớp bắc thần lộ ra ánh sáng hầm mộ siêu cấp đây là lần đầu tiên trong cuộc sống nhân sinh của bọn mình họ ý thức được rằng thị ra lên trên đẹp trai cũng là một loại năng lượng lần đầu tiên ý thức được Thì ra có thể hại nước hại dân ngoài trừ đại minh nữ siêu cấp trà cũng có thể là nam nhân Lữ Văn Viễn cùng với các quan tham bầu ngồi ở một bên Mặc dù vẫn duy trì yên lặng Nhưng nỗi kiếp sợ trong lòng cũng không hề ít hơn So với các chiến tướng, nhất là hai câu thơ kia Nếu mối tình hai người son sắt trung thủy Thì hai người đâu cần phải ngày đêm kề gối ở bên nhau Do thủ sường xà gặp nhau trong trời thu Còn hơn vô số cặp tỉnh nhân rất trần gian Càng suy nghĩ càng cảm thấy ý vị vô tận trong đó Khi người ta bắt giác liền rơi vào trong loại cảm xúc bên trong Những chiến tướng không nhịn được Muốn học theo Vỗ đùi đèn đét Giống lên một tiếng Quá ngầu Không ngờ rằng đại soái phiềm ảnh của hải tộc Con trẻ tuổi Đã có thể là một nhà thơ có trình độ văn học như vậy Hỡi già Đáng tiếc Lòng nhiên tinh gửi nhầm cho tiên cầu tra nam Lầm bác thần đây Chắc hẳn là tiên cầu tra nam này Trong lòng tràn đầy qua loa Không nghiêm túc lắng nghe toàn bộ bài thơ của người ta Nhớ được một hai cầu vụn vặt này Cầu trà nam thật là đáng chết Không biết tại sao Lưu Văn Viễn và các văn quan Càng nghĩ, càng cảm thấy có chút thông cảm Với vị hải tộc đại soái viêm ảnh kia Một hai đứa kiệt xuất Văn võ song toàn Lại có thể bị tên cầu trà nam Ăn chơi trác đáng như là mắc thần hãm hại Cầm thú, đúng là cầm thú Trong đại sản quân chính tràn ngập Tiếng ngồn ảo phấn khích Nói ra cũng kỳ quái Rõ ràng tất cả mọi người đều biết Lâm Bắc Thần chính đã tù vi cảnh giới thiên nhân Chiến lược có lẽ còn cao hơn cả cao thiên nhân Sự tồn tại như vậy Đặt ở bất kỳ chỗ nào khác E rằng đều là uy nghiêm bức người Đam người ở trước mặt hắn Ngay cả thở Cũng không dám lớn tiếng mới đúng Nhưng hết lần này tới lần khác Nơi này không thể nào nghiêm túc nổi Anh tưởng vốn có đối với Lâm Bắc Thần vẫn dừng lại trên những thuật ngữ như tra nam, ăn trời trác táng não tan, không hiểu chuyện. Có lẽ đây chính là khí chất. Trong lòng của Lữ Phan Viện âm thầm đưa ra bộ kết luận như vậy. Bởi vì lời nói và hành động của Lâm Bắc Thần thật sự là rất khó để kiến cho người ta đàm hán liên hệ với một thiền nhân cao cao tại thượng được. Khi Cao Thăng Hẳn bước vào, âm thanh phấn khích và huyền đáo sôi dục trong cháy mắt. Liền biến mất Bên trong đại điện quần chính yên tĩnh trở lại Tiếp theo đây Chính là một loại bố cục kế hoạch Và sắp đặt quần chính đại sự Trong quá trình này Lâm Bác Thần không có gì ngạc nhiên Là yên tĩnh trở lại Không nói một lời Một tay chống cầm, mệt mỏi buôn ngủ Hoàn toàn không thể nào hòa nhập Và trong bầu không khí, nham chán và nghiêm túc ấy Đến sau cùng Hắn trực tiếp nằm sấp Trên bàn ngừng mặt Ngủ tiếp đi. Mọi người nhìn thấy cũng cảm thấy bình thường. Dù sao thì, sau khi lầm đại thiếu, cũng đã vất vả cả một đêm hôm qua vì tiêu huy đã thanh trôi. Hội nghị diễn ra đến nửa chừng, lầm bác thần thật sự không chịu nổi nữa. Quả thật còn khiến người ta phát điên hơn so với trước kia khi hắn học nằm nhất đại học nghe vi phân và tích phân của các giáo viên số học. Hắn ngáp một cách thật dài, quay người rời khỏi đại sảnh quần chính. Đang người đưa mắt nhìn theo Không ai dám kháng nghĩ gì hết Cả thằng hẳn cũng chỉ lắc đầu cười một cái Rời khỏi tương thành thứ nhất Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra liếc nhìn một chút Tiên độ nâng cấp khoảng 11% rồi So với tốc độ trong suy nghĩ của hắn Dường như đã nhanh hơn rất nhiều Trong lòng hắn khẽ động Cũng không trở về phần mộng trại Mà là lặng lẽ đi về Phía khu vực thành thứ tư Một đát sau Lăng phủ, lầm bác thần độn thổ đi vào. Sau khi tới Triều Huy Đại Thành, đây là lần đầu tiên hắn tới nơi đây. Lăng gia thuộc đại quý tộc trong thành, vụ bất động sản trong khu vực thành thứ tư cũng không có áp lực gì cả. Lăng phủ chiếm diện tích không lớn, nhưng kiến trúc tinh xảo, đẹp mắt, tao nhã mà không xa xỉ, đẹp mà không bị, bố cục tạo cảnh được cách điệu cực cao. Lầm Bắc thần tàn bộ, một vòng dưới đất, rất dễ dàng tìm được, Lăng thần đang đánh đu trong khẩu viện Khi sắc của thiếu nữ Dường như là không tệ Một bộ váy dài màu nước biển Giữa eo dùng tơ vàng quấn quanh Phát họa ra một vòng eo duyên dáng Uyển chuyển vừa ô Cũng khiến cho phần ngực giống như đủ hoa chớm nở được nâng lên Phát họa ra đường cong hoàn mỹ Cánh bồng giống như bật đào Đe ép lên tấm bảng thu thiên bọc Hình thành một đoài tỷ tệ Cho ánh mắt Đôi chân thẳng tắp, thon dài và đầy đặn chống thẳng Lâm bác thần nhìn mà hét to Đôi chân chơi cả năm không hết Còn khuôn mặt trứng ngỗng tình xảo trắng nõn Ngụ quản tuyệt mỹ Bất kể là tách ra nhìn hay là gom lại với nhau Đều có thể nói là tinh xảo vô cùng Khiến cho người ta quả thực hoài nghi rằng Khi tạo vật chủ tạo ra nàng Đã thiên vị hơn gấp mấy trăm lần Khiến thiểm được đại toàn thân từ trên xuống dưới đều không thể tìm được chút khuyết điểm nào hết. Trong hậu hòa viên tĩnh mịch, chỉ có một mình lăng thần. Tuyết đọng trong viện vẫn còn chưa quét dọn. Bên cạnh khe ao dưới hòn đòn bộ, có hai người tuyết to cỡ người thật. dáng người tròn vo, trông dáng vẻ là một nam một nữ. Trên người khoác y phục, một người đương đao trường kiếm, một người thân mặc váy trắng vài sóng vai đứng cùng nhau. Tiêu đứa vừa đánh ru vừa lầm bẩm một mình Nói gì đó trong miệng Đột nhiên trên mặt đất ngoài 10 mét Tuyết động đột nhiên chậm rãi lăn lộ ra Giống như phía dưới có thứ gì đó muốn trui ra ngoài đang thần hơi sững sờ. Khi nhìn kỹ đang nhìn thấy một thành thủy tiền hoa trong suốt như là ngọc Còn trăng hơn cả tuyết Đã chậm rãi ló đầu ra Giống như một tiểu tình tình kỳ quái Từ trong tuyết trọng trui ra ngoài Lờ mơ nhìn thế giới lạnh lẽo này Phía dưới lớp tuyết đỏng Lại có thể bọc ra thủy liên hoa sao Lăng thần từ trên sách đồ nhảy xuống Bước nhảy tới Trong lòng vô cùng kinh ngạc Trong tuyết mọc ra Không phải là thủy liền sao Nàng vén váy lên Ngồi xổm xuống chậm rãi sơ vào nó Thủy liên hoa Giống như một chú thỏ trắng bị kinh sợ Lại bắt đầu chuyển động Này đừng chạy Lăng thần ở phía sau đuổi theo Cuối cùng đuổi tới phía sau hòn non bộ Thủy Liên hoa không chạy nữa Thật là đẹp Lăng thần cảm khái Thủy Liên hoa trực tiếp từ dưới mặt đất nhảy ra Chủ động nhảy vào trong tay nàng Hừ <cười> hừ Là Huỳnh đúng không bác thần ca ca Ra đi Tiểu nữ tay cầm Thủy Liên hoa Cười khúc khích nói Dù sao thì nàng cũng không phải là loại ngực bự không có não Sau khi kinh ngạc lúc ban đầu Đã đoán ra được trần tướng Người có thể bỏ chạy linh hoạt dưới mặt đất Hơn đưa đảnh nguyện ý tặng hoa cho mình Cũng chỉ có một mình bắc thần ca ca của nàng Lâm bắc thần dưới đất Liên nhảy ra Tiểu thần thần Mấy ngày không gặp Nàng lại trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều đấy Hắn cười khen khách nói Lăng thần Nâng thủy tiền hoa trong tay lên Đặt lên cho vũi hời hời vẻ hồn nhân ngọt ngào từ trước tới nay Chưa từng để lộ ra trước mặt người khác Khuôn mặt trứng ngỗng tình xảo hoan mỹ vùi vời vơi nói Tặng cho ta sao? Cảm ơn ta rất thích. Cái tội thời gian dài như vậy không đến tam ta ta sẽ thả thứ cho Huỳnh đấy Ừm uhm. Lâm Bắc Thần mỉm cười gật đầu Nụ cười thuần khiết ấm áp giống như một tiểu sử nam thiếu kinh nghiệm sống Đã tặng người lần trước đã ra tay giúp ta Lâm Bắc Thần lại nói Không có gì Thân là bạn gái của huynh đây đều là việc mà ta nên làm. Lăng thần cầm thủy tiền hoa, càng nhìn càng thích, lại nói, mình tìm thấy ở đâu vậy? đó hoa này không phải là vật bình thường. Lâm bác thần suy nghĩ một chút, thành thật nói, ta hãy ở trong một tầm nước trên núi thần điện. Thật sự không ngờ rằng, trong thời tiết mùa đông giá rét thế này, vẫn còn có tầm nước không kết băng, hơn nữa còn có thể mọc ra lại hoa trái mùa. Lăng thần cười tươi như hoa, nếu như ta đoán không nhầm, mình có lại đã hái thần hoa kết tinh trên núi thần điện rồi, đúng không? Thần hoa kết tinh à? Lâm Bác Thần liền sững sờ, mơ hồ dự cảm được điều gì đó. đúng vậy, bên trong mỗi tòa thành thị, địa điểm lựa chọn của núi thần điện đều rất được xem trọng. Giống nhìn núi thần điện của triều huy đại thành, chính là vùng đất uẩn kết linh mạch dưới mặt đất. Đâm đất vào huynh đói chắc hẳn là suối nguồn linh tuyền của núi thần điện. Tuy nhiên hoa mọc ra trong đó, tụ tập địa mạch linh khí cùng với sức mạnh tiến cưỡng của tín đồ thành một thể, chính đã bảo vật hiếm thấy. Không những có công hiệu trên các phương diện như trị thương, bổ huyết, gia tăng tù vi, mà còn có liên quan đến việc ngừng kết linh khí của nút thần điện. Hải dung vột đóa thì sẽ rút đi một chút khí vận của đốt thần điện. Cần phải qua mấy năm nữa mới có thể mọc ra lại. Đôi mắt của lăng thần hiếp lại thành hình vành trăng khuyết tôi cười giải thích Trong lòng của lâm bác thần lúc này Liền lột độc một chút Còn bở nó Hai một cây xuống Thì mấy năm mới có thể mọc ra lại sao toi rồi Vậy nếu đưa hái hết toàn bộ Thì sao chứ Vận khí của đứa thần tiền Có bị rút hết toàn bộ hay không Điều bầu chốt chính là kim chỉ chủ quân đã biết rồi Nàng sẽ không đập vỡ đầu chó của ta đây chứ Lâm bác thần đột nhiên trở nên trột dạ Í hì hì Bác thần ca ca Không phải là Huỳnh không biết đấy chứ? Đăng thần mang theo một chút xảo quyệt cười mà hỏi. Lâm bác thần lập tức nói Làm sao có thể không biết chứ? Đương nhiên đã biết. Nhưng dù vậy thì sao chứ? Lâm bác thần tạm một đời làm việc cần gì phải giải thích với người khác? Hay một đo hoa chẳng lẽ con cân thần tiện phải chuẩn sao? Ta vào quán ăn ở trong thành đều không cần trả tiền. Ăn bếch quả sữa hấu rách nát con đòi tiền sao? Càng huống chi. Thế tụy liền hoa này, gần bun mà chẳng hôi tanh bùi bun. trong thồng ngoài thẳng, gọn găng, hương xa vào trong. Cả vốt thẳng tắp, có thể đứng xa nhìn mà không thể bỏ qua. Ta vừa nhìn qua liền nghĩ tới tiểu thần thần người. Quả thực hoàn toàn giống như hình tượng của người trong lòng của ta. Cho nên cho dù là liều mạng đắc tội với núi thần điện, ta cũng phải hái nó xuống đem tặng cho người. Chỉ khi được cầm trong tay người, được người mang theo bên mình, Nó mới có linh hồn Mang không ở tại trong thùng lụng tối tăm Không ai biết Chôn vui vẻ đẹp của đó Cũng mật đi ý, ý nghĩa tồn tại của nó. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói dối Đương nhiên không thể rụt rẻ Gần bùn ma chẳng hồi thành vùi bùn Không dính bụi trần Đăng thần lẩm bẩm ngâm đoạn thơ này Trong lòng trào dân một loại cảm xúc khác Thơ cà chính là có một số sức mạnh Có thể bỗng chốc khắc sâu vào lòng người Nhất là người trong cuộc có một chút khác biệt với người khác, lại càng dễ dàng tiến vào ý cảnh trong thư ca. Bà Mẫu hình như có thể hiểu lầm rất lớn với ta. lâm Bắc Thần nói, hai người xong vai ngồi trên ghế đá dưới hòn đòn bộ. Không, người rất khen ngợi Huỳnh đấy. Lăng thần tay cầm Thủy Tiên Hòa lại nói, người đã từng nói, trong những người cùng trang lứa ở đế quốc Bắc Hải, không có ai ưu tú hơn Huỳnh. Nói những tiền quần là áo lượt khác đều là bên ngoài vàng ngọc bên trong rẻ rách. Còn Huynh thì đã hoàn toàn trái ngược. Bên ngoài rẻ rách bên trong vàng ngọc sao? Lâm Bắc Thần lập tức nói ta phản đối cũng không thể nào gợt bừa bởi vì ta rõ ràng là bên ngoài vàng ngọc bên trong cũng ngọc vàng. bất luận là bên ngoài hay là bên trong ta đều hồn nhiên lương thiện nhất lại rất ưu tú. <cười> huynh thật là tự luyến Lăng thần cười duyên dáng, cười tươi như khoa nói. Nhưng mà ta cảm thấy huỳnh đói rất đúng. Lầm bác thần cật đầu nói. Đương nhiên, lời mà ta nói đều là sự thật. Đúng rồi, bá mẫu đã khen ngợi ta như vậy. Vậy tại sao lại bài xích việc ta đến gần ngươi chứ? Chẳng lẽ là ngươi cảm thấy người không xứng với ta? lâm đại trà nam nãy hỏi. Đây là điều mà hắn trước giờ đều nghĩ không thông. Bởi vì thân thể của ta trời sinh, Đã có một chút vấn đề Ở đông đạo Trân Châu Mọi trừ vệ danh thần ra những người khác đều không thể trị khỏi bệnh của ta Sau khi ta vừa ra đời không lâu Mẫu thần liền phát giác được chuyện này Lúc đầu cũng là vệ thị ra tay Mới cứu được ta khi còn sơ sinh Cho nên đằng già và vệ ra Mới định ra hồn ước Để ta trở thành vị hồn thề của vệ danh thần Mẫu thần lo lắng huynh và ta Quá gần nhau Sẽ dẫn đến sự bất mãn của vệ gia làm trái hồn ước là chuyện nhỏ, bệnh nan y của ta không chữa được là chuyện lớn. Mậu thần vì cứu ta, cái giá nào cũng nguyện ý bỏ ra. Cho dù là người biết rõ ta không hề thích vệ danh thần, nhưng vẫn muốn để ta hoàn thành hồn ước này. Lăng thần thở dài, giải thích rất cặn kẽ. Ô, thì ra là như vậy. Lập bắc thần đột nhiên có một loại cảm giác, đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách, chẳng trách một mỹ tiêu nam ưu tú như ta vậy. Thần Lan Thư cũng coi thường Thì chắc không phải là bà ấy bị mù mắt Mà là có ẩn tình khác Điều này cũng hợp tình hợp lý Thân thể của người rốt cuộc Là có triệu chứng gì Chẳng lẽ trong thiên hạ Mà trừ vệ danh thần ra Nhưng người khác thật sự không có cách nào sao Lợi bác thần không khỏi hỏi Ta cũng không rõ lắm Lan Thần lắc đầu nói Trong thân thể của ta Có một người khác Mặc dù ta và nàng sống chung rất tốt Nhưng mẫu thần nói, nếu như không có cách giải quyết căn nguyên, ta với nàng sớm muộn gì cũng sẽ cùng đọc chết. Năm đó vệ gia cứu ta đã trôn xuống một tia hy vọng sống. chờ ta 18 tuổi, thành hôn với vệ danh thần, thì có thể vĩnh viễn giải quyết được căn nguyên kia. Lâm bác thần nghe vậy, trong lòng kẽ giật mình. Có rất nhiều bí ẩn không hiểu trước kia, thoáng cái đột nhiên liền hiểu ra. Thì ra cuộc hôn nhân kia không phải chỉ phèn phèn, Là cuộc ép duyên phong kiến đơn giản Như mình tự não bổ ra Ta tin rằng Trên thế giới này Không có chuyện gì là tuyệt đối Lâm Bác Thần nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé Của Lăng Thần Lại nói nhất định có thể tìm được cách khác Ta không tin Chỉ có tên háo sắc Với danh thần thối không cần mặt kia Mới có thể cứu ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Thần hơi ẩn đỏ Để mặc cho Lâm Bác Thần nắm tay Cũng không rãi Một cây tay khác của nàng cầm Thùy Liên Hòa nói. Ta nghe nói về danh thần là đệ nhất Mỹ Nam Tử của thiên thảo hành tịnh không thua kém gì so với thiên tài võ đạo tuyệt thế lầm thính thiền tỷ tỷ. Quyền thêm địa vị đều là ghế đầu ưu tú tuyệt thế nhất trong thế hệ trẻ tuổi của đế quốc. Ngay cả những đế quốc siêu cấp ở khu vực trung ương của đồng đảo Trần Châu cũng đều tiêu truyền danh tiếng của vệ danh thần. Sắc mặt của lâm bắc thần dần biến đổi. Vợ cả ơi, người đó những thứ này ở trước mặt ta chẳng lẽ là muốn dìm hàng sao? Lăng thần nhìn lâm bác thần, trên mặt lộ ra một nụ cười hồn nhiên đói. Có lẽ hắn thật sự là một người rất ưu tú, nhưng không liên quan gì đến ta, ta chỉ thích huynh thôi. Đây là lần đầu tiên nàng tóc tỏ tình như vậy, cũng là lần đầu tiên từ hai giới đến nay có nữ tử chính thức tỏ tình với mình. Trong các kiểu bầy trồi gió nhà kia, Mày to lòng yêu thích thuận khiết nhất. Trong lúc nhất thời, Lâm Bắc Thần có rất nhiều lời càng không nói ra được. Thực ra cái lần ở bên ngoài doanh trại thử luyện kia cũng không phải là lần đầu tiên ta nhìn thấy huynh. Khi còn rất nhỏ, lúc đó Lâm tỷ tỷ còn chưa vang danh đế quốc thực sự, nhưng ta đã biết nàng là tuyệt thế thiên tài rất lợi hại. Ta thích dính dáng lấy nàng ấy. Rất nhiều lần đi qua chiến thiền hậu phụ, Khi đó ta đã gặp Huynh. Chỉ có điều sau đó, cha và đương quản tốt ta khắc nghiêm khắc. Lâm tỷ tỷ cũng đi ra ngoài du học. Không thường ở trong phủ, ta cũng ít đi hơn. Lục Huynh còn nhỏ, không phải dáng vẹn như vậy, rất được nữ tử yêu thích. Tất cả mọi người đều muốn vây quanh Huynh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của lăng thần đỏ lên, thập giọng nói. Trên mặt của lâm bác thần vốn dĩ vẫn còn mang theo nụ cười ấm áp. Nhưng mà sau khi nghe thấy những câu này, trong lòng đột nhiên giật mình, càng người bỗng tỉnh táo hơn. Không đúng, nha đầu này, người mà nàng thích là lâm bác thần kia. Nàng đã sớm thích hắn rồi. Cũng không phải là bởi vì trong doanh trại thử tuyển ở vùng đất hoàng dã, lúc nhìn thấy mình mới bắt đầu thích mình. Cũng chính là nói, người mà nàng thích không phải là ta. Bác thần ca ca, mình làm sao vậy? Tiềm lên nhạy bén cảm nhận được sự biến hóa trong biểu cảm của Lâm Bắc Thần. Sức mạnh từ đôi bàn tay ấm áp kìa truyền đến, vừa rồi đột nhiên có hơi lớn, khiến trong lòng bàn tay của nàng hơi đau. À, không có gì. Lâm Bắc Thần nói, chỉ là có chút cảm động. Thì ra rất lâu trước đây người hắn không biết nên nói tiếp như thế nào nữa. Lần đó ở trong doanh trại thử luyện giả ngoại, nhìn Tây Huynh, tất liền cảm thấy càng thân thiết hơn. Trên người cổ huynh Từ đầu đến cuối đều có loại khí tức Khiến cho ta muốn tới gần Lần đó ngay cả tỷ tỷ Trong thân thể của ta Cũng không tiếp tục bài xích huynh nữa Lăng thần cười ngọt ngào Nàng hôm nay Nói nhiều một cách lạ thường Nghĩ cái gì thì nói cái đó Dường như là muốn Đem những lời đã tích lũy trong lòng rất lâu Không chút dấu giếm mà nói ra hết Lớp bác thần chậm trái Buông bàn tay nhỏ nhắn của nàng ra Lại nói Người không muốn giao cho vệ danh thần, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được cách giải quyết căn bệnh đàn y trên người của ngươi cho người được tự do. Lâm thần ừ một tiếng, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Lâm bác thần. Nụ cây trên mặt, thỏa mãn và điểm tĩnh, giống như một con mèo nhỏ mệt mỏi dựa vào người tin tưởng nhất bên cạnh mình. Cờ vai của Lâm bác thần liền co cứng, vốn dĩ là thời khắc rất ngọt ngào trong lòng của hắn lại có một cảm giác xả giúp tinh thần nhàn nhạt, nhạt. Tất cả những thứ này không giống như trong tưởng tượng của hắn, khiến hắn nhớ tới trong ý thiên độ đồng ký ở kiếp trước. Thần tết của ân lì đáng thương khi còn nhỏ gặp được Trương Phu Kỵ. Nàng đã thích tiểu thiếu niên đau khổ không đời đường tựa ngay từ lúc đó. Sau đó vẫn hết lòng yêu Trương vô Kỵ. Nhưng sau đó, khi Trương Phu Kỵ trở thành thân phận mình giáo chủ tôn quý, lúc gặp lại nàng, Hai người đều hiểu, thì cho người ân ly yêu thích là A Ngưu Ca đã cắn cánh, cánh tay của nàng ở hồ Điệp cốc lúc đó, chứ không phải trường giáo chủ oai phong lẫm liệt trước mặt này. Đó là một loại cảm xúc rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt rõ ràng. Cho dù Trừng phụ kỵ đứng trước mặt của nàng, nhưng thiêu niên và ân ly yêu thích kia sớm đã biến mất trong trong sông Trường Hà một khoảng thời gian dài trước đó, mãi mãi cũng không thể nào trở lại. Cái này tính là gì chứ Ta ghen tị với chính ta ư Lâm bác thần nhất thời Cảm thấy hơi hụt hẫng Nhưng nghĩ lại thì không đúng lắm Chút khó khăn này tính là cái gì chứ Thể hiện bản định bằng cách Theo đuổi bạn gái của người khác Dù sao thì lâm bác thần đó Đã không còn tồn tại Trên thế giới này nữa Chỉ cần thật lòng đối xử với lăng thần nhất định một ngày nào đó Nàng sẽ quên đi tên công tử ăn chơi ngày đó Yêu hắn tài hoa của hiện tại Trước đó chỉ cần không tranh thủ Dùng cái bộ dạng cợt nhà này Chiếm tiện nghi của lăng thần là được Nếu không chẳng khác nào cầm thú cả Nghĩ tới đây Lâm bác thần điều chỉnh để tâm lý Hơi ngồi xa ra một chút Đang định nói chuyện Thì đột nhiên có tiếng bước chân ở đằng xa Thần nhi Giọng nói của thần lan thư chuyển đến Trong lòng của lâm bác thần Động một cái vội vàng nói Bà mẫu tới rồi, bà ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy chúng ta ở cùng với nhau. Nếu thấy nhất định sẽ rất giận, ta đi trước đây, sau này đến thăm người sau. Nói xong, bọn người từ từ biến mất trong lòng đất. lăng thần từ từ đứng dậy, tràn đầy sức sống từ phía sau hòn toàn bộ đi ra, lại nói Nương, con ở đây, xem con phát hiện ra thứ gì này. Sau hòn toàn bộ, không biết vì sao lại mọc ra một đóa tuyết lên. Người nhìn đi, thật sự rất đẹp đấy. Tần đàn thư vô tình hỏi con trốn ở sau hòn non bộ làm gì lại nghe được lời nữ nhìn nói ánh mắt rơi xuống trên đo hoa biểu cảm có chút nghi ngờ nói đây là tuyết liên hoa à Lăng thần nói tương mọc ra từ tuyết không phải là tuyết luyên hoa sao chẳng lẽ lại là hoa sen nước Tần đàn thư vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lại nói nhánh của nó đâu ta nhổ đó vứt đi rồi Lăng thần quả là một tiểu quỷ lành lợi đáng yêu Trả lời không để lộ ra sơ hở gì Thôi vậy Chuyện trò này không cần so đo nhiều Tần đang thường nghĩ Có người từ kinh thành đích danh Muốn gặp con Bà nhìn con gái một chút Lại nói Đi thay một bộ quần áo chỉnh tề đi Ta cùng cha con sẽ đợi con ở sảnh Có người đi từ tịch kinh thành đến sao Lăng thần nhăn mảnh nói Là người của lăng gia Hay là người của vệ gia? Tất cả đều có Tần Đàn thường nói Trời đã tối Theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường Thì Lâm Bắc Thần nhất định Sẽ đến Thần Điện Sơn tìm kiếm Chỉ chủ quân để tiến hành giao dịch lớn Nhưng sau khi hái hết Thần Hoa kết tình của người ta Hắn cũng có chút hơi sợ Bỏ đi Hôm nay không đến Thần Điện Sơn nữa Dù ra ta cũng đã tiểu thiền nhân có sắc đẹp Lý tưởng, sự nghiệp, dũng khí Không thể càng ngày đắm chìm Trong sự ôn nhu được Dù thế nào cũng phải phấn đấu một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Bác Thần cũng không về doanh trại. Hắn đi tìm một thành lầu ở khu vực thành thứ ba. Cài trang vi hành, còn một bàn thức ăn cùng rượu, nghe khúc uống rượu. Sau khi cơm nước no đề, bảo các cô đường lùi xuống, hắn một mình ở trong phòng bắt đầu tu luyện thần lực. Lấy toà thị vạn kiếm quan tưởng đổ ra, đặt ở trước mặt. Lão Cào nói hắn chỉ cần mấy tháng đã xem xong. Ừ, nhìn cũng đơn giản đấy Lâm bác thần tập trung tinh thần Bắt đầu nhìn từ đoàn kiếm Ở góc bên trái của phiến đá vỡ Cẩn thận xem hình dáng, kịch thước Và đường vân trên thần kiếm Dễ dàng ghi nhớ nó Ta quả nhiên là thiên tai Cái này quá đơn giản Lâm bác thần dường dường tự đắc Sau đó hắn nhắm mắt lại Bay ra sáng vẻ dùng tinh thần lực Mô tả đoàn kiếm này Năm phút sau Lâm đã thiếu bối rối mở mắt ra Có chuyện gì vậy Tại sao khi nhắm mắt lại Hình kiếm trong đầu lại rối tung lên Chẳng lẽ cách nhắm mắt vừa rồi của ta Bị sai sao Thử lại một lần nữa 30 phút sau Lâm bác thần nhìn phiến đá vỡ trước mặt Rơi vào trầm tư Tình hình có vẻ khác xa với những gì hắn tưởng tượng Nhìn một cái thì biết đấy Nhưng thực hiện lại không dùng được Chẳng lẽ đạo cào Đang che giấu phương pháp tu luyện đặc biệt nào đó Chắc không đâu Dù sao thì lão cao Cũng là một thiền nhân mắt to may rậm mà Chẳng lẽ vấn đề nằm ở ta Có phải ta là một tiền phế nhân không Lâm Bắc Thần Lấy tay che mặt Quả nhiên lão tử có một võ đạo phế vật Bỏ đi không luyện nữa Cái gì mà công pháp chứ Lâm Bắc Thần cầm tỏa thị vạn kiếm Quan tưởng đổ lên Muốn ném xuống đất Nhưng lại nhịn được mà không ném đi ha ha ha Nói đùa thôi Không tu luyện thì làm sao Đi đá và mong vệ danh thần được Hắn hít một hơi thật sâu Xoát diệu tâm trí Bắt đầu hình dung đoạn kiếm đệ nhất Hắn kiên quyết không bỏ cuộc Thời gian trôi qua Đêm dài không ngủ được Thần điện sơn Gia Vị Ưng đứng trước cửa đại điện Nhìn trăng trên trời Trăng trên trời là trăng trong nước Người trong trước mắt Mẹ nó Người trước mắt Rốt cuộc đã chết ở chỗ nào rồi Đã một đêm không đến đây rồi Giờ vẫn còn chừa tới Sa vi ương có chút phiền não Anh chẳng đã lên cao rồi Mà vẫn không thấy tên khốn kia đâu Nàng xoay người vào trong thần điện Ánh mắt dừng lại chỗ bình hoa đổi vật kia Đỏ hoa sen trắng trong đó đang nở rộ Từng cánh hoa đều như bộ tác phẩm Điều khắc bằng ngọc thần thánh trọng suốt Hiện đến ánh sáng nhàn nhạt Xinh đẹp lại huyền ảo Tiền <cười> tên khốn nói dối Tiếng cả gai đối tiếp nhau vang lên Chân trở hiện lên màu trắng bạc Lâm bác thần Đứng trước cửa sổ phòng riêng của thành lầu Dưới mắt có quầng thầm hơi rõ ràng vẻ mặt như suy từ về cuộc đời Ánh mắt có chút mệt mà Trong một tim Hắn ngày cả đoạn kiếm đệ nhất Cũng không hình dung ra được Chỉ hình dung được khoảng một nửa thần kiếm Không có lý lẽ mà Ta cho dù có là phế vật Thì cũng không thể đến trình độ này được nhất định có chỗ nào đó không đúng Chẳng thể tọ bộ tọa thị vạn kiếm quan tưởng đồ này không hợp với ta công pháp cả bài chó đẻ không đáng để ta phải tu luyện sao? nhất định là thế rồi. Lâm Bắc Thần chậm rãi xoay người, nhìn phiến đá vỡ đặt trên bàn, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ về tu luyện bí thuật tinh thần lực này. Bất kể nguyên nhân đến từ ai, thì hắn đều muốn bỏ bộ công pháp này đi. Thật không cho chút mặt mũi nào mà. Cho dù sau này điện thoại được nâng cấp xong, hắn cũng không muốn tu luyện đâu. <cười> Vấn đề đã đến rồi tu luyện tinh thần lực không thể là một trở ngại Quay trở lại điểm xuất phát Vẫn phải tìm ra bí quyết tù luyện Về phía giả vị ương Các kỹ thuật tù luyện của hệ thống thần chức Đối với tinh thần lực của hắn mà nói là vô dụng Lão Cào cũng đã rỗng ruột rồi Không còn hàng tồn kho nữa Tiểu bạch cũng trắng còn ngực Xem ra cũng không có cách nào cho phương diện này Tân chủ thế thần lòng thấy đầu không thấy đuôi Cho dù có bí tịch cũng không có cách nào hỏi được Ây vợ lớn cũng không biết đi đâu Lâu rồi không thấy có chút nhớ Không biết có lớn hơn không hay da, lần này làm sao đây Nếu không được Vậy thì đến chỗ luân tỷ, sư tỷ Để tiếp tục nịnh nọt vậy Dù sao công pháp tu luyện của hải tộc, nhân tộc Cũng có thể tu luyện được Luân này sư tỷ, tuổi, con trẻ Mà tu vi kinh người Xem như đồng trang đồng lứa Nàng tu luyện bí thuật, tinh thần lực Ta cũng có thể tu luyện Dù sao ta và nàng Cũng là độc nhất song kiêu mà Trong lòng có chủ ý lâm bác thành liền lập tức rời khỏi thanh đông Bây giờ bây tờ bờ sáng Hắn quyết định Chờ đến tối sẽ đi tìm Luân ỷ Sự tỉ của hắn đó chuyện Nhưng mà tại sao ta lại vô thức Muốn buổi tối đi tìm nhỉ Hắn là chỉ vì muốn mượn bản đêm Che chở mà có thể tránh bị Hải tộc phát hiện đúng chứ Hoàn toàn không có lý do nào khác Đúng chứ Lâm Bắc Thần sắp xếp cách suy nghĩ của mình sau lại biến thành một tiểu nhân vui vẻ bình thường không có gì lạ trở về doanh trại của mình. Vừa mới tới khu vực thành thứ hai cận vệ cung công trong điều cuối cùng cũng tìm được tín hiệu wifi đáng giá. Đột nhiên xuất hiện như một bóng ma đứng bên cạnh và nói thiếu già, các thiên nhân triệu tập khẩn cấp đều qua thúc dục 12 lần lữ văn viễn đại nhân đang đợi trong doanh trại. Lâm Bắc Thần sợ hết hồn Cái tên địa trung hải này Làm sao tìm được mình Như một bóng ma vậy Có chuyện gì xảy ra sao Lợi bác thần hỏi Cùng công cùng kính nói Nghe nói có người từ đế đô đến Người từ đế đô Rốt cuộc có quần tiếp viện rồi sao Lợi bác thần vui mừng Đây đúng là chuyện tốt mà Có quần tiếp viện Triều Huy Thành không phải sẽ an toàn hơn sao Bản thân giống như là gà mẹ ấp trứng Khổ cực ở trong khu số 2 Làm ra cơ ngơi sự nghiệp Chất định không thể vứt đi được Có mấy chục ngàn người Lâm Bắc thần vui vẻ hỏi Cùng Công cùng kính nói 30, bao nhiêu Lâm bác thần Tường bình nghe lâm Tổng cộng là 30 người Cùng cộng nói Trong đó có 10 người ở quân đội Nhưng người khác đều không phải quân nhân Mỗi người đã liên lạc với người trong thành rồi Theo quan sát của đội quản thành Thì bọn họ không tính là viện quân Tình hình không đúng lắm Vì thế cao thiền nhân thúc giục đại nhân Đến nghị sự ngay trong đêm Đi thôi trở về xem tình hình đã Lâm bác thần bước chân nhanh hơn Một đa sau Cả hai trở về doanh trại vần bộng Nhưng không thấy lựu phản viễn đâu Hóa ra là đã vị cao thắng hẳn Thúc giục trở về Nhưng mà tiêu giá vẫn ở trong doanh trại chờ Lâm đại thiếu Ai về rồi Nhìn thấy lâm bác thần Tiêu giá thở phào nhẹ nhõm nói Sư thần đã đến kinh thành Địch dành muốn gặp ngài, tình hình có thể có chút bất lợi cho ngài. Các đại nhân bảo ta tới thông báo trước cho ngài một tiếng. Lời còn chưa dứt, ư ư ư, tiếng họ bên cạnh vang lên. Vẻ mặt của Tiểu giá trở nên hơi nghiêm nghị, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Lần bắc thần quay đầu lại nhìn, thêm một nam tử trung tiền mặc quần phục màu đỏ sẫm, khuôn mặt trắng bệch không có râu, nét mặt mềm mại, vẻ mặt u ám bực nhảnh tới dùng ánh mắt cảnh cáo ủy hiếp tiểu giá. Nhận ra ánh mắt của Lâm Bắc thận Nam Tử Trung Điền ghiêng đầu đối mặt với Lâm Bắc Thần, vẻ mặt mang theo từng tia căm thù. Gì? Lâm Bắc Thần liếc mắt vài cái, lại nói, lại là một tên thái giám chết bầm mà. Hắn nhìn ra Nam Tử Trung Điền này chính là một thái giám. Lời vừa dứt, sắc mặt Nam Tử Trung Điền đột nhiên thay đổi giống như một con chó hoang bị dẫm phải đuôi. Ánh mắt vốn phát ra vẻ lạnh lùng cam thu Lập tức trở nên hung ác Tự nhiên trong nháy mắt Có thể nhảy cứng lên cắn người Làm can Nghiệt tử lại dám mở miệng nói bừa Một giọng nói chói tai Từ sau lưng đàm tử trung tiền truyền tới Một tiểu thái giám khoảng chừng 20 tuổi Nhìn thấy bể trên của mình Bị làm nhục Nhất thời gần cổ hét lên bộ tiếng Kéo xuống đau đá Đầm mắt thần đói Ngày lập tức Một vài quần khai thác đã khó chịu về mấy tên thái giám này từ lâu xuất hiện và kéo tên tiểu thái giám kia ra ngoài. Tiểu thái giám dùng sức muốn phản kháng, kết quả bị đấm cho mấy cú, cho mặt mụn bầm dập, nhét đồ vào trong miệng giống như một con vịt bị bóc cổ. Âm thanh không phát ra được, cơ thể sống nhanh răng mà bị kéo đi. Bốn tầm phúc bền người thái giám trung điên không phải không muốn cứu, nhưng làm bác thần trưng mắt Huy ác bình thường của Tiểu Thiền Nhân phát ra một chút. Đám Thái Giám dông đều đang bị thú giữ nhìn chăm chăm vậy. Mồ hôi thấm ướt tóc mai, không dám nhúc nhích mà nhìn Tiểu Thái Giám bị đồn đi. Thái Giám trùng thiền tù vì các võ đạo thông sư cũng không dám động đẩy. Có gì từ từ nói, từ từ nói. Tiêu giá ở bên cạnh, cười trừ đáp. Từ lâu hắn đã khó chịu vì bị đám Thái Giám kiêu ngạo này. Quân đội của Triều Huy Thành Thì cố gắng hết sức giữ thành ở đây Bảo vệ cửa Tây Nam quan trọng của đế quốc Công đào vô cùng to đớn Kết quả đám người khầm xài Giữ đoạn đến Vừa không coi các tướng sĩ trên tiền tuyến chiến đấu ra gì Còn bơi đồng tìm vết đủ đường Thương người như vậy Nên để lầm đại thiếu dọn dẹp một chút Đi đến quân bộ Lâm Bắc Thần không thèm để ý Tới đám thái giám đáng chết này Lại nói Tiêu đại ca chúng ta vừa đi vừa nói Cung công đột nhiên mở miệng nói Thiếu già Ngân Bạch Vệ ngại yêu cầu trước đó Đã thiết lập xong rồi Ngại con muốn thử xem không Ồ hố Được nhắc nhở như vậy Lập bác thần chợt nhớ ra trước đây Hắn cũng từng đề cập đến chuyện này Muốn thành lập một đội cận vệ Gọi là Bạch Ngân Vệ Sau này lại quên mất chuyện này Bây giờ thành lập rồi sao Tốt lắm tốt lắm Lập tức tới Hắn vui vẻ nói Lập tức có người đưa ngựa đến Đều là những bạch mã thuần chủng. Đây đều là bạch mã của tiểu chiến thần Công Tôn Bạch Bị bắt làm tù binh ở nguy chiến bộ Sau khi được nuôi bằng nhiều loại Thần thảo thần dược Ở doanh trại phần mộng, Cộng thêm đại dược sư An Bộ Hy Thỉnh thoảng tầm huyết dân trào điều phối một ít thú đan nuôi dưỡng chúng vài tháng Những con bạch mã này giống như được lột xác Cả thân thể khỏe mạnh cường tráng Mà tiểu chiến thần Công Tôn Bạch khi đó sau khi bị bắt làm tù binh lần thứ hai trong cuộc chiến của đường viện đạo, giờ đã trở thành tổng quản chuồng ngựa ở doanh trại phân mộc trồng còi trăm con ngựa. công tôn bạch sau khi sống sót sau tai nạn ngược lại cũng rất cố gắng. bây giờ đang dắt một con ngựa thuần trùng mà hắn nâng niu hơn cả người yêu hơn cả con gái của mình cùng tính tới trước mặt lâm bắc thần. bạch mã này còn rất trẻ thuần huyết vóc dáng cao lớn chắc chắn là một mỹ nam trong đám ngựa trắng một bộ giáp hợp kim vang trong nặng nghìn cân. Đổi thành một con ngựa bình thường thì nhất định đã bị đe bẹp rồi. Có thể nó đã được thảo dược của An Bộ Hy làm biến đổi vô cùng khỏe mạnh. màng giáp mà giống như mang một cọng cỏ vậy. Nó khịt mũi phi phi mặt tỏ tình hoạt nhìn Lâm Bắc Thần. Như thể biết rằng đây là chủ nhân sau đại của mình. Cũng dường như có thể mơ hồ cảm nhận được sự dao động năng lượng trong cơ thể Lâm Bắc Thần. Vì thế nó cư xử rất hòa nhã Không hung tan như ngày thương Nhìn thấy lâm bác thần Nhận lấy dây cương Công tôn bạch có cảm giác chua cay Như thế cả con gái mình yếu bến ra ngoài Làm tiểu thiếp vậy lâm bác thần hoàn toàn không chú ý tới Công tôn bạch đang nghĩ gì Hắn thản nhiên cầm dây cương Phóng lên đường ngựa Chà chà chà Cảm giác không tệ So với cưỡi con đùi quang tương Thì sướng hơn nhiều cưỡi bạch mã không nhất thiết phải là hoàng tử cũng có thể là đường tăng nhưng rất nhiều nam tử vẫn có ảo tưởng trở thành bạch mã hoàng tử đặc biệt là một người chuyển kiếp như lâm bắc thần đối với ngựa có một chút tình tiết đặc thu, nếu không đai được bền bởi với kép vậy thì cưỡi một con bạch mã vậy thôi phía sau lâm bắc thần ba mươi tên gần bạch vệ được tuyển chọn từ ngàn người trong quân khai thác đồng đoạt lên ngựa Tiếng áo giáp ma sát phát ra âm thanh, làm ra đầu tê dại. Tiêu chuẩn thấp nhất của Ngân Bạch Vệ là cảnh giới Đại võ Sư. Các người đều mặc giáp bạc, lưng đeo kiếm bạch, ngựa cưới cũng mặc giáp bạc, làm vô cùng trói mắt. Sự trách lạnh bao trùm tựa như một luồng khí lạnh. chờ đợi đến sự chiến đấu, chỉ đương ngoại hình này đã trách phù hợp với yêu cầu trước đây của Đâm Bắc Thần là cao cấp, sang trọng, nội hàm, trói lọi, lạnh lùng khốc liệt, đến đầu cũng đều có thể thu hút mọi sự chú ý. Cốc, cốc, cốc. Đội kỵ mã lên đường, tiêu giả cũng cưỡi một con bạch mã, cảm giác cực kỳ tốt. Hắn tiến đại gần, nói chi tiết. Không sai lần này tới Triều Huy Thành là thiền Phỉ tuyết nhất sách tổng thăm mưu trưởng của bản sơn quân đoàn. Một trong sóc quân đội triều đình ở Kinh Thành. Người này chính là học trò tầm đắc của tả tướng Tả Lộ Ý, Ngày nói năm năm trước đã đặt tới tù vi cảnh giới đại võ sư đỉnh Phong rồi nhưng rất ít khi xuất chiêu thường sống ẩn giật thích lùi tới ở phía sau chơi cờ hơn đã dùng sức thuyết phục người khác. Hai viên phụ tá bên trái và bên phải là Lầu Sơn Quan và Trịnh Long Tương. Lâu Sơn Quan trước đó là một trong sáu vị cường giả trong cấm vệ quân ở Hoàng Thanh. Thực lực không thể lường được được hoàng thất vô cùng tín nhiệm. Tên kia là con cháu của Trịnh gia, một trong bảy gia tộc lớn của đế quốc, hiện là tân vinh trong quân đội. Nghe đồn có quan hệ chặt chẽ với Thiên Thảo Vệ Thị. Bên cạnh đó còn có người lăng gia ở kinh thành. Tiêu đại ca, người biết nhiều như vậy à? Lâm Bác Thần rất ngạc nhiên. Tên của các đại nhân vật ở toàn khmer sai có thể không phải là bí mật gì, nhưng biết tên còn biết nhiều thông tin đằng sau của bọn họ nữa, thì thật có chút thú vị đấy. Đục đầu hàn bát phụ chỉ nói tiểu giã là huynh đệ và sinh ra tử của hắn ở trên trường. Từ tiên tuyến phương Bắc được điều đến Triều Huy Đại Thành. Một tên lính quen không ai chống lưng, làm sao có thể biết được nhiều tin tức nội tình ở tầng lớp cao cấp như vậy chứ? Tiểu giã nói, là Cao Thắng Hàn đại nhân nói cho ta biết. Lâm Bắc Thần gật đầu, tại sao Cao Thắng Hàn lại tín nhiệm tiểu giã đến như vậy? Hắn cũng không truyền hỏi, lại nói. Vừa nói là Lăng Gia ở Kinh Thành Là ai ở Lăng Gia? Không phải là... Tiểu giả nói Chính là Lăng Thành chủ nhất mạch của Vân Mậu Thành Chẳng phải Lăng Gia là một gia tộc lớn sao? Lượng Bác Thần tò mò nói Tiểu giả gật đầu nói Đúng thế Hiện giờ là một trong mười đại gia tộc lớn Ở đế quốc Bắc Hải Thời kỳ đầu Lục dựng nước là gia tộc vô cùng hiền hách Có công lớn trong việc lập quốc Là bề tôi của vua Sau đó dần bật tin, nhưng nội tình thì không thể khinh thường được, vẫn nằm trong thập đại hàng cũ. Ánh mắt của lâm bắc thần sáng trực, thì ra gia tộc vỡ lớn lại lớn như vậy đấy. Nhưng mà tại sao trước đó chưa nghe nói qua bao giờ? Lúc ở Vân Bộng Thành dường như cũng chưa từng nghe qua một nhà lăng quân huyền lui tới một gia tộc ở đế đô. Có chuyện gì sao? Một nhà lăng thành chủ là nhanh bền nhất mạch của lăng thị sao? Lâm bắc thần hỏi tới cùng Trên những thánh phủ Có địa vị không quan trọng Mới dùng như gia đình lăng quân huyền Không được quan trọng Rất dễ bị chủ mạch của đại gia tộc quên Xem như không tồn tại Cái này thì không phải Tiểu giả lắc đầu nói Lăng thành chủ chính là bộ trọng Ba đại chủ mạch của lăng thị Có tiếng nói quan trọng trong lăng gia Lão già lăng thái hư Ban đầu chính là quân thần của đế quốc danh vọng hiện hách đến mức nào chứ Sao có thể là dòng thứ được Ôi trời Đoán sai rồi Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ lạ hơn Lại hỏi Nếu là chủ mạch còn có tiếng nói lớn Vậy tại sao Lăng Thành chủ Lại ở một nơi nhỏ bé như Vân Bộng Thành mấy chục năm Còn có chút xa trung tâm quyền lực Của đức địch như thế Tiểu giả biết gì nói nấy Lại nói Cái này thì ta không biết Có người đồn là lão Lăng chán ghét chiến tranh chém giết Muốn lên Vân Bộng Thành Có cảnh đẹp yên tĩnh để ẩn cư Cũng có người nói là bắt đầu hôn nhân của lăng quân huyền Thành chủ và phù nhân không được lăng ra đồng ý Vì thế lăng thành chủ Từ bỏ quyền thừa kết của gia tộc Miễn cưỡng kết hôn Nhưng công vị lưu đày tới vân mộng thành Còn chân tướng như thế nào Thì chỉ có người lăng gia mới biết được Lăng bác thần cảm thấy bất ngờ Thật sự không nhìn ra Lăng thành chủ viêm khí quản nặng lại là một tên si tinh Yêu mỹ nhân Không tiếc ràng rơn